các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net rằng vợ đoán phỏng vấn có khi còn khó hơn cả sứ quán Mỹ phỏng vấn bởi vì nếu không khéo có thể bị lộ là chết cả đám. Nghĩ vậy Quảng nóng ruột bỏ đoán ngồi ở văn phòng, lấy xe chạy cấp về nhà để gặp Dung bàn tính. Hai hôm sau chiều thứ bảy, Quảng đem xe đến đón Dung lại nhà đoán. Với Quảng thì đây là buổi họp mặt bất đắc dĩ, nhưng Dieng Dung thì lại háo hức lắm, vì cô đang tò mò muốn nhìn thật rõ người đàn bà mà Đán sắp ly hôn để cưới Dung. Nhà Đán nằm trong khu sang trọng, từng khuôn viên biệt lập và rộng rãi, mỗi căn design một kiểu khác nhau và sân trước, sân sau, nhà nào cũng làm landscaping rất mỹ thuật. Giờ này thì Dung mới biết Đán làm chủ cả một dãy plaza và cái hotel khá lớn chưa kể có nhà hàng gió bắc ở Việt Nam và nhiều thứ đầu tư khác. Điều đó có nghĩa là trong cái nhìn của Dung thì Đán rất giàu. Cho nên Dung có bảo tay tiêu bớt tiền của Đán thì cũng không cần phải e nháy. Đán có nói toạc với Dung là Mai Ke Li dì vợ, Đán sẽ chia cho Hồng khu plaza và căn nhà vì Hồng giữ hai đứa con, còn Đán thì lấy khách sạn và sẽ mua lại nhà mới để đón Dung về chung sống. Đán rộng lượng kết luận Như vậy thì Hồng cũng chẳng thiệt thỏi gì Bởi tất cả tài sản ngày nay Là do bàn tay của anh Tạo dựng từ đầu Chứ bà ấy chỉ lo nuôi con Chứ có biết làm ăn gì đâu Bữa nay đến gặp Hồng lần đầu Do đề nghị của Quảng Dung chọn bộ đồ rất tầm thường Quần jean, áo sơ mi cũ Vì không muốn để Hồng thắc mắc Là mới qua Tiền đâu mà đã mặc đồ mốt Hồng cũng biết lợi thức hàng tháng của Quảng Không có bao nhiêu Quảng bấm chuông, Hồng ra mở cửa, nhìn thoáng hai người rồi vui vẻ bảo Quảng. "Chào em. Cha, cô dâu mới đây phải không? Có vợ đẹp phải đem khoe chứ, ai mà lại giấu kín trong nhà là thế nào?" Dung khoanh tay cúi đầu khách sáo nói. Ừ, "Em em chào chị. À em nghe Quảng nói nhiều về chị lắm mà mà mãi hôm nay em em mới hân hạnh được gặp." Hồng khép cửa đưa hai người vô bàn ăn và bảo. <cười> "Chứ Quảng nói gì về chị? Chắc là, là, là chắc lại nói xấu chị phải không?" Ấn tượng đầu tiên Dung nhìn thấy ở Hồng là một người đàn bà lịch thiệp và đài các, đúng phong độ nhà giàu. Tuổi 40 nhưng rất trẻ trung nhờ biết cách trang điểm và trang phục. Cái tác phong ấy làm Dung vừa nể nang, vừa có thiện cảm, nhất là lời mở đầu của Hồng khi gặp Dung là khen Dung đẹp. Dung tươi cười bảo Hồng, à, "Dạ, ai muốn nói xấu chị chắc cũng khó, vì chị có cái gì xấu đâu mà nói." Hồng mời hai người ngồi. Bàn ăn bày ra những món ăn Việt Nam do chính tay Hồng nấu. Quang hỏi: "Anh Đán đâu chị?" Hồng vừa rót nước vừa đáp: "Ờ, chắc cũng sắp về tới rồi. Anh mới chạy sang hotel có chút việc. Ừ mà anh Đán gặp Dung lần nào chưa nhỉ?" Dung ưỡ không biết trả lời thế nào vì mới sáng nay Đán còn đến nằm ôm Dung cả mấy tiếng đồng hồ để dặn dò về buổi gặp gỡ chiều nay với Hồng. Quang vội chen vào: Em ch chưa gặp lần nào chị ạ, nhưng, nhưng chắc anh ấy nhớ mặt là vì em có cho anh ấy coi hình. Vừa lúc đó, Đán đẩy cửa bước vào, Hồng vui vẻ lên tiếng: "Anh ơi, anh, vợ trông chú Quảng đến rồi đây nè. Vào vào vào ăn cơm anh ơi." Quảng bấm nhẹ vào đùi Dung làm hiểu. Dung vội theo Quảng đứng dậy và kính cẩn chào Đán. Um, "Em em chào, em chào anh ạ. Anh chị có có căn nhà đẹp quá." Đán nhìn Dung khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu ân tình. Bốn người chia nhau ngồi hai bên chiếc bàn hình chữ nhật. Đán cố tươi cười ra vẻ tự nhiên, nhưng không giấu được nét ngượng ngùng trong ánh mắt. Hồng sới cơm cho mọi người, ân cần thăm hỏi Dung về đời sống mới, chỉ cho Dung những nhu cầu mà chỉ có đàn bà với nhau cần biết. Đán yên lặng ngồi ăn, chỉ lâu lâu mới chen vào một câu vô thưởng vô phạt. Dung thì trái lại, tham gia câu chuyện với Hồng rất thoải mái như bản tính hồn nhiên của cô. Bữa ăn dở chừng, Hồng mới nhập đề thân mật bảo Dung. <cười> ông xã chị với anh chú quản đây á, chồng em á thân nhau đến độ người ta cứ tưởng là anh em ruột. Thì cũng nhờ bà Tâm bắt ra văn phòng chị bắt chuyến tiền á, bà mới nói với chị là em ông đán lấy vợ mà sao im hơi lặng tiếng thế. Chị b익 ngạc nên chị mới hỏi ủa, em ông đán là ai? thì bái bảo là ủa chứ ông Quảng không phải là em ông đán à Tại tại lại vì anh đán với chú Quảng thân như là anh em cho nên chỉ mới trách chú Quảng là cưới vợ mà lại Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net